Chương 7058, muốn chết. Hà, Diệp Viên Viên tiếp tục nói, ta và Sương Nhi cùng nhau đến Trung Tam Thiên, về sau đụng phải người của Huyết Thần cung, Huyết Thần đối với ta rất. Tốt, lúc đầu trong lòng ta còn thấy biết ơn, về sau mới biết được ông ta muốn mượn ta để luyện chế kèn máu, đồng thời bắt Sương Nhi đi, không biết đã đưa Sương Nhi đi đâu rồi. Nếu ta tự sát Ông ta sẽ giết Sương Nhi để huy hát bê ta. Nghe thấy lời này, ánh mắt của Tần Ninh càng thêm lạnh lùng. Vừa rồi còn nghĩ mặc dù ngươi bắt viên viên của ta để luyện chế kén máu, thế. Nhưng mấy năm nay đã khiến nàng đến cực cảnh, cũng coi như là giúp nàng. Huyết linh trí cũng có khí huyết mạnh mẽ, có thể trợ giúp nàng một chút sức lực, cho nên mới định để ngươi tự do lửa. Chọn kiểu chết. Bây giờ thì không còn rồi. Tần Ninh vừa dứt lời liền nắm bàn tay lại, trên đỉnh đầu, cơ thể rồng phượng lập tức bay ra. Giờ phút này sắc mặt huyết thần vẫn rất dữ, tợn, giận dữ hét, làm hỏng chuyện lớn của ta, ngươi mới đáng chết. Chỉ trong phút chốc, thân thể huyết thần hóa thành một biển máu tràn ngập trời đất. Tất cả mọi người xung quanh đều cảm giác được một khí tức khiến tim đập nhanh phóng ra từ trong biển máu kia. "Lui, mau lui lại, không ít cường giả chí cao đế tôn quát lên, nhận lấy cái chết đi." Huyết thần hét lên một câu, biển máu lập tức hóa thành một khuôn mặt đỏ rực, trực tiếp lao vụt tới chỗ Tần Ninh, những tiếng ầm ầm vang lên. Trên đỉnh đầu Tần Ninh, long phượng trình tường, lại không Hề lùi một bước nào, muốn chết, hắn vung hai tay lên, cả thân rồng lập tức đáp xuống, móng rồng trực tiếp chụp vào trong biển máu. Mà vào lúc này, thân thể Phượng Hoàng cũng đáp xuống, giơ hai móng ra, há miệng đâm vào trong biển máu. A, rút ra đây. Tần Ninh quát lớn một tiếng, thân thể rồng phượng bộc phát, uy lực của bốn quyển đan điền đồng thời phóng thích. khiến cho uy lực của rồng phượng hoàn toàn hiện ra